Trường phát, ô tên là liễu thịnh an tang thi nước nở nước mắt l ệ c h cạch l ệ c h cạch điệu uỷ ủ y khuất khuất xem mọi người thời khinh khinh phù ngạch có chút không tiếp thụ được tranh này phong thế nào có chút không quá đối liêu ý y y trong lòng phức tạp xem biến thành tang thi ca ca nàng không biết là nên h ư n g cao hứng hay là nên khóc thời khinh khinh vô v ô nàng bở vai an ủi nói ngươi ngẫm lại trước kia tang thi trạng thái nhìn nhìn lại hiện tại tang thi trạng thái nói không chừng thời khinh khinh nói ta muốn trước đem ca ca ngươi đóng băng trụ cho dù hiện tại không có biện pháp đưa hắn khôi phục bình thường kia vài năm sau vài thập niên sau mấy trăm năm sau khẳng định có biện pháp liệu y y yi chắt chắt nhãn t ỉ n h dựa theo thời khinh khinh nói suy nghĩ quả thật tâm động đi đến liêu thịnh an bên người sờ sờ hắn xanh trắng sắc mặt c a c a ta là y y y y y sinh thời hy vọng có thể nhìn đến ngươi hảo đứng lên cho dù không thể mấy trăm năm sau cũng hy vọng ngươi có thể giống người bình thường giống nhau còn sống nàng cung nàng hậu đại sẽ luôn luôn quản lý c a ca, ca. thẳng đến ca ca h ả o đứng lên thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu vài thập niên cùng mấy trăm năm chính là nàng một cái lý do thoái thác không nghĩ tới liều y lưỡi t ư ở n g thật bất quá chuyện này cũng không có cách nào khác giải thích tang thi vi rút ư ớ c chế t ế sự tỉnh cần giữ bí mật ở không thành công phía trước cũng không có thể để lộ ra đi thân tỉ ta tốt lắm ngươi động thủ đi liều y lưỡi lìa nói xong lui ra phía sau vài bước diêm hy luôn luôn đứng sau lưng nàng không tiếng động làm bạn mới là đối hiện tại liều y ỉa y ỉ tốt nhất t á n đ u ổ i thời khinh khinh thủ phóng trên c h á n liêu thịnh an băng theo lòng bàn tay xuất ra chậm rãi bao trùm liêu thịnh an toàn thân cuối cùng ở chế ra một cái băng quan ngưng kết băng c h â u dùng trận pháp đem phong hảo thời khinh khinh đánh một cái thủ bí quyết hai thước dài hơn băng quan ngưng kết thành trẻ con nắm tay lớn nhỏ b ă n g c h â u theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái tú bao đem cất vào đi giao cho liều y y ở bên người mang theo làm xong này hết thảy tất cả mọi người trơ mặc không nói gì thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai cái tiểu bằng hữu cũng thực có nhãn lực yên lặng ăn này nọ quý mặc nôn ôm thời khinh khinh thân thức chuyên âm thần hồn của hắn chưa tán hội hảo lên ở liễu thịnh an bị kia tóc vàng biến dị tăng thi thứ phá đầu khi hắn liền nhìn đến thần hồn của liễu thịnh an tiêu tán cấp tốc p dùng bí hầu á p đem t h n hồn của l i ê t h ị nghe h đánh vào thân thể hắn, nhẹ h An sau này n n vào à cũng c lại là Liêu tại, thiết Hiện biến Thi, thân thể nhất tốt nhất pháp. Hiện tại, Liêu Thịnh An dị biến thành Tăng hắn, không hữu nhưng phương pháp. dụng, cũng An mặc dù dị được ợ i Thi đợi Tăng thi vì rút vì ớ c chế tế nghiên cứu chế tạo thành công, khôi phục lại, cũng nghiên thành khôi không phải không thể Hâu nghe tế tạo nào. lại, đ ư quý mặc nôn trong lời nói thời khinh khinh huyền khí tùng nửa phần cùng quý mặc nôn truyền âm nói ngươi nói quý nhuế bọn họ thành công sao quý mặc nôn nói xuân chi miên m ở m ó n g lại cho ta một viên đi tràn ngập sinh cơ thụ đối với tang thi vi rút ư ớ chế tế đại khái là có hiệu hắn trong tay kia khỏa cho cái thế giới kia phụ thân thời khinh khinh như là nghĩ đến cái gì gật gật đầu đáp ứng xuân chi miên ngủ say chờ nó tỉnh lại lại cho ngươi tính cả xuân chi miên cùng nhau ngủ say còn có ma quỷ điệp hóa thành điệp kiện nghỉ ngơi một lát quý mặc nôn đứng dậy nói ra phát thuấn di dị năng phát ra quý mặc n ô n tính cả mấy người thân ảnh nhanh chóng biến mất tại nơi đây muốn cùng càng nhiều cùng c h u n g trí hướng nhân cùng nhau tán gẫu mạt thế chi làm mẹ không dễ h ẹ ệ chặt chú ý ê u đọc văn học xem tiểu thuyết tán gẫu nhân sinh tìm c h i kỷ học bi lở về lì đòi ổ